Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mình chạy bên you, YouTube này Chính pháp của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lát. một lần nữa xin kính chào các cô các chú các anh đã chỉ và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube truyện ma quảng hà tốn và fanpage truyện đêm khuya à, một chút nữa nếu mà thấy tác giả thì các anh minh ở bên Facebook game bình luận của tác giả lên dùm anh để cho các bạn ấy dễ tương tác nhen xin chào các anh minh xin chào những cô gái cầm cà la xanh à, xin chào tác giả nam côn và bé diễm hằng à, kính thưa quý vị và các bạn mình Online nó hơi muộn một chút xíu Tại vì đến cái phút cuối Thì không thể nào kết nối live stream Ở bên fanpage được Tại vì cái nick Facebook chính của mình Bị nào nó report đó. Nó report thế là nó khóa mỏ mất 24 giờ, Không biết là nó report Mình kiểu gì mình còn chưa biết nữa Bởi vì mình không có nhận thông báo Tối giờ chưa có lướt qua Facebook Chưa nhận được cái thông báo Chắc là cái thằng nào đó lại ghét Nó lại report Thế là cuối cùng mình lại phải mượn nick của admin Mình mới Mày, mày, mày... Kết nối được cái luồng live stream Nó hơi mất thời gian Ok à, Kính thưa quý vị và các bạn Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ truyện Cương thi dân tộc của tác giả Nam Cun và Diễm Hằng à, Đối với cặp đôi tác giả này Thì như mình đã giới thiệu với các bạn rất nhiều lần rồi Bé Diễm Hằng thì đặc trưng là lối viết ma mị à, Rất ma mị, yêu quái Còn tác giả Nam Cun thì mang cái nét rất đặc biệt với những màn đấu pháp nó chất của chất của pháp sư. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem xem là lần này cặp đôi tác giả này sẽ mang đến cho chúng ta sự kỳ diệu gì. Qua bộ chuyện này mình sẽ đọc trong vòng 4 tập nhưng khẳng định với các bạn là chất của chất. Tại vì được khán thính giả review rất là tốt, rất là ok. Thì... Để ủng hộ tác giả và tương tác trực tiếp với tác giả Các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của cặp đôi tác giả Bà Tũng dán ở phần mô tả của video ở bên Youtube Và có game bình luận ở bên Facebook một chút nữa Thì thấy tác giả comment các bạn game bình luận lại dùm anh nha Tại vì anh bật lên nó hơi nhiều cái thao tác Anh để nó trôi comment đi mất rồi Ở đây rồi Sao vậy nó lại là... Nó lại cái gì nữa thế? Đây đây các bạn cho mình xin 10 giây nữa thôi. Và ok không để mất thời gian của nhau nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 1 Của bộ truyện Của bộ truyện Cương thi dân tộc của tác giả Nam Kun Và bé Diễm Hằng. Lát nữa... bên có bước ra khỏi cửa nhà, đôi mắt nhìn quanh bên ngoài trời vẫn chìm trong làn sương mờ ảo. đám cảnh cây khô gãy đổ nằm ngổn ngang ở trên đất, rác và cây cỏ nhỏ đã bị nước cuốn đi mắc lại trước cửa nhà. Dưới chân nhà sàn Từng lớp dày đặc Chứng tỏ trận mưa đêm qua To lắm Điều bé nói vọng vào bên trong Con đi lên nương đây Không biết cái số khoai mì hôm qua phơi có làm sao không Qua con về trời còn quang đắng Cho nên con không có thu lại Chẳng hiểu sao đêm qua mưa to thế Mùa này đâu có phải là mùa mưa Lạ thật Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net